các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngại cần trong khoảng cách an toàn không hề bị phát hiện mà vẫn nghe thấy ở bên đó nói gì ngoài ý muốn của mình hắn nhìn thấy trong mắt cô có một chút gì đó ôn nhu xúc động có hai học sinh không cẩn thận bị tách ra khỏi dãy lập tức chỉ trích lỗi do người này người kia rồi sau đó đứng lên để qua để lại người kia một cái người này một cái tổng anh tâm nhìn thấy vội vàng đi tới cô ngồi xuống tay phải ôm một bé tay trái ôm một bé nhẹ giọng khuyên bảo chúng bắt tay làm hòa cả hai đứa trẻ đều có vẻ khó chịu không muốn dùng đối phương hòa hiệp nhưng cô lại nhẹ nhàng nói thầm vào tay của mỗi đứa trẻ vài câu rốt cuộc hai đứa vươn tay cho đối phương cô tán dương hai đứa nhỏ bằng ngón tay cái làm cả hai vui vẻ trở lại nhìn hai đứa nhỏ cô không cười một tiếng rồi sau đó đứng lên vừa lúc đó cô phát hiện là lôi tân dương ánh mắt nhu tình Không khỏi trở nên hờ hững thâm trầm Thân mình vừa chuyển Cô làm như không có chuyện gì ngồi trở lại Một lát sau hắn đang ngồi ở bên cạnh cô Anh đúng là một âm hồn không tiêu tan Hắn thật sự lo lắng cô sẽ không ký tên ly hôn sao Thế giới này chỉ có người phụ nữ ngư mốc Mới có thể chấp nhận một người đàn ông vô tâm như thế Mà cô tự nhận mình là một người phụ nữ thông minh Nhưng cô thật sự là thông minh sao Biết rõ đoạn hôn nhân này sẽ có kết cục là gì Vậy thì vì cái gì mà cô chấp nhận giấy chúc của Lôi Gia Sa, bởi vì cô đã từng hứa với Lôi Gia Sa sao? Lôi xa Sa bị bệnh, ông tìm cô tới bên giường bệnh, khẩn cầu cô đáp ứng ông một việc, lưu lại gia sản của ông cho cô. Lúc ấy cô nghe lắng thoáng không rõ ràng lắm, nhưng khi nhìn lên sinh mệnh như đang từng giọt nước chảy trong ống truyền của ông, cô làm sao có thể nói không đây, Huống hộ cô chưa bao giờ nhẫn tâm cự tuyệt ông cả. Lúc ông từng đọc phần giấy chúc có liên quan đến cô, Cô rất cực hiểu được Lôi Gia Gia vì sao khi ốm lại gọi cô đến. Bởi ông biết cô tuyệt đối sẽ không bao giờ, cùng với Lôi Tân Dương kế thừa biệt thự dương minh kia. Cho dù ông nội có cho Lôi Gia Gia mượn một khoản tiền, nhưng đó là chuyện giữa bọn họ. Cô không có quyền hỏi đến. Ông nội đã cho cô một cuộc sống như thế này đã là đủ rồi. Tuy rằng cô luôn tự nói với mình, cô gả cho Lôi Tân Dương là bởi vì Tân thủ lời hẹn, chính là động cơ của cô đơn thuần như vậy sao? Chẳng lẽ cô không có một chút tâm tư mong đợi gì sao? Không biết, cô không muốn truy cứu bởi vì cô sợ đối diện với đáp án này. Bởi vì cô hứa hẹn không tốt, nên tôi đành phải tới để canh chừng cho an toàn. Là vì hắn lo sợ cô chạy mất, nên hai ba ngày nay đều tìm tới trước mặt của cô. Đúng vậy, chính là như thế, bằng công thì còn có lý do gì khác đây. Hai người bọn họ tốt nhất là tìm cách giải quyết, không nên dùng răng mãi, khiến cho tâm hắn rối lạnh. Mà tim hắn cũng rối lặn Tôi khuyên anh không nên nghi ngờ căng thẳng như thế Tôi còn chưa chạy trốn Anh đã sinh nghiệt thần kinh rồi đó Tổng quanh tâm nít xeo hắn một cái Cô hào tâm cho hắn một cái cam đan Anh yên tâm Tôi sẽ không chơi trò mèo vườn chuột đâu Khi công việc ở đây kết thúc Tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc với anh Còn người cô tính toán chi lê lắm Anh đã nguyện ý cho tôi người nhờ xe miễn phí Tôi còn phải bắt xe ngoài tốn tiền làm gì chứ Cô sẽ thôi việc sau Anh nhất định mong tôi cách xa anh có đúng không Nhưng là tôi không thể ở luôn chỗ này không trở về nhà Tuy rằng cô rất là thích nơi này Nhưng không phải là không nhớ nhà Cứ cho là ngày không muốn Tôi không muốn Nhưng trong mộng cũng tư niệm tới Cô từng nhớ căn màu hồng của mình Ông nội nói cô độc lập quen rồi Cá tính trở nên có một chút cường ngạnh bởi vậy đã dành cho cô một trăn Căn phòng tràn ngập nữ tính Kỳ vọng cô sẽ có một chút mềm mại Thế giới của cô mới nhiều màu sắc một chút Hắn kẽ nhăn mày Người phụ nữ này đem hắn trở thành người ngang tẳng sao? Tôi căn bàn là không hạn chế sự tự do của cô. Cô cần ở Đài Bắc hay ở lại nơi này là chuyện của cô? căn bàn là ở trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối không thích cô ở lại nơi này. Nơi đó có nhiều nam nhân đang ngấp nghé tới cô. Đương nhiên, nhưng anh cũng không cần lo lắng chuyện tôi ở chung với anh, cùng một thành phố. Đài Bắc nói lớn không lớn, nhưng thế giới của chúng ta hoàn toàn là khác nhau. Tôi nghĩ cơ hội gặp mặt là cực kỳ nhỏ bé đi. Kết quả như vậy, Thật là phù hợp với điều hắn mong chờ, nhưng là vì cái gì mà lời trong miệng cô nói ra, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là Trương Nhiên, cô coi hắn như là ôn thân, vội vã phạch rõ phân tuyến với hắn, điều này thực sự làm tổn thương lòng tự ái của hắn. Có tiếng học sinh khóc vang lên, cô nhanh chóng chạy tới, nguyên là có một học sinh bị ngã, hơi bị sức xa, cô lấy khăn ra lau cho con bé, nhẹ nhàng thổi thổi cái tay đau. Học trò cũng nín khóc mà mỉm cười. Cô hiền dịu xoa đầu của bé, chuẩn quay về trường sẽ với thuốc cho bé. Lần thứ hai trở lại thêm đá ngồi xuống, cô tức sẵn ngắm lôi tân thương, liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh định ngồi mãi ở đây à? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net